Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net sẽ không chấm dứt dễ dàng như thế này đâu Anh đã nói xong Hất cầm rượu tinh ra Đi qua người rượu tinh Tiểu Lăng Phong Nhục nhá của hôm nay Tuyệt đối tôi sẽ không quên Tuyệt đối sẽ không Tiểu Lăng Phong bước ra khỏi phòng bệnh Nghiêng mặt sang một bên liếc mắt nhìn về phía phòng bệnh Anh thở dài một cái Tiểu Lăng Phong Người đang làm cái gì đấy Mới vừa rồi Vậy mà chỉ một chút nữa thôi Người đã không khống chế được mình Anh nhắm mắt lại không hăng tự trách mình Cô ta làm hại Nhã Đình thảm như vậy Anh lại có thể với cô ấy mà mất khống chế Anh nhìn tay khổ mình Nơi đó còn có một chút máu Nghĩ tới vết máu nhìn mà giật mình kia Anh nhớ tới 3 năm trước đây Lúc nơi Nhã Đình xảy ra chuyện Cũng rất nhiều máu Chỉ diệu tình Cho dù cô hận tôi thấu xương Tôi tuyệt đối không hối hận Tiêu lam Phong cắn răng Tất cả đều là cô đáng phải nhận lấy Là báo ứng của các người Diệu tinh nằm lý trên giường Vết thương đã được xử lý Đau đớn làm cho cô cả đêm không thể ngủ Ngay cả động một cái cũng không dám Trên cổ tay Ngoài vết thương bị rách ra Còn có một vết máu bầm Diệu tình cố gắng kéo tay áo xuống Nhưng không cách nào che kín những dấu vết kia Hạ cầm trình Ôm một bó hoa tươi đi vào bệnh viện Anh biết chuyện ngày hôm qua Tiêu Lọc Phong sẽ không để yên Anh rất lo lắng cho Diệu Tinh Diệu Tinh cô khỏe không Hạ Cầm Trinh bước vào Nhìn Diệu Tinh nằm lý trên giường Anh cảm thấy cực kỳ hoàng sợ Cô làm sao vậy Anh bước tới vài bước Trong khoảnh khắc nhìn thấy cổ tay của Diệu Tinh Đầu anh ong một tiếng Diệu Tinh Tay anh khoác lên lưng của Diệu Tinh Vốn gì muốn ăn ủi cô một chút Nhưng lại đổi lấy một tiếng kêu thảm thiết của Diệu Tinh Tay Hạ Cầm Trinh giận mạnh một cái Diệu Tinh Ngón tay anh chạm nhẹ vào lưng Diệu Tinh Không sai, ở đó có băng gạc Đã xảy ra chuyện gì? Anh ngồi sồm xuống Nhìn gương mặt nhỏ nhắn chóng mạch của Diệu Tinh Không có chuyện gì hết Diệu Tinh lắc đầu một cái Nhưng nghĩ đến nhục nhã hôm qua Vẫn không kiềm chế được nước mắt của mình Diệu Tinh, anh ta làm gì cô? Giọng hạ cầm trình có chút run rẩy, giơ tay lên, chầm rãi lau nước mắt Diệu Tinh Nói cho tôi biết đi Diệu Tinh cũng không lên tiếng Chỉ lắc đầu một cái Biết phải nói như thế nào ở đây Muốn anh đi tìm Tiêu Long Phong tính sổ sao Như vậy chỉ mang đến phiền phức cho Hạ Cầm Trình mà thôi Mà Tiêu Lang Phong cũng sẽ mượn cơ hội Để nhục nhá cô thậm tệ hơn Đường tiểu thư có khỏe không Diệu Tinh hỏi Nếu như không phải do ngày hôm qua mới hiểu lầm Cô nên tự lo cho mình trước đi Hạ Cầm Trình đen mặt Bọn họ hại cô thành như vậy Cô còn quan tâm cô ta như thế nào Bọn họ không có việc gì yên tâm đi Đang nói chuyện, cơ phòng bệnh bị mở ra Tiêu Lăng Phong dẫn Đường Nhã Đình đến Nhìn thấy Hạ Cầm Trình Rõ ràng hai người hơi sừng sốt Tiêu Lăng Phong, anh không phải là người Hạ Cầm Trình gầm lên, vò tới Tiêu Lăng Phong né không kịp bị một cái đấm thật mạnh vào mặt à? Đường Nhã Đình hét lên một tiếng cẩm Trình, anh làm gì vậy Đường Nhã Đình lo lắng nhìn Tiêu Lăng Phong Lăng Phong, anh có sao không Không có chuyện gì Tiêu Lăng Phong. Phong, Phong lắc đầu một cái Giờ ngón tay sờ sờ khóe miệng Nhìn trên ngón tay bị dính đỏ, anh cười một cái Thế nào? Đau lòng Anh cười Nếu như ngày hôm qua anh không đuổi theo nhá đình Diệu tinh của anh cũng sẽ không bị ngã Sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy Tiêu lãng Phong, anh có phải là đàn ông hay không? Dám làm mà không dám nhận sao? Hạ Cầm Trình cắn răng Tôi làm chuyện gì? Tiêu lãng Phong nhớ mày Tôi chỉ biết lúc phát hiện cô ấy bị thương Giúp cô ấy gọi bác sĩ Tiêu lãng Phong nói xong nhún vai Diệu Tinh Cô cũng không giải thích giúp tôi một chút sao Nói cho tổng giám đốc Hà biết Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì Diệu Tinh từ từ đứng dậy Cô giữ thật nhìn chằm chằm Tiêu Lang Phong Khóe miệng nâng lên một nụ cười trào cúng. Tiêu Lang Phong Anh thật vô sỉ Cầm trình Ngày hôm qua do tôi không cẩn thận Không liên quan đến tổng giám đốc Tiêu Đúng đấy Tiêu Lang Phong mỉm cười Dù nói thế nào đi nữa Diệu Tinh cũng là thư ký của tôi Tôi sẽ không tổn thương cô ấy. Thư ký, đường Nhã Đình vành tay lên. Nói vậy, lần này Lisa không có lửa cô. Ngày hôm qua, cô nhận được điện thoại của Lisa nên mới đến bệnh viện. Nói như vậy, trước đây ở trong nhà hàng, bọn họ cãi nhau cũng vì người phụ nữ này. Đường Nhã Đình ngẩng đầu nhìn rượu tinh, để mắt xẹt qua tia sáng lạnh lùng. Trình rượu tinh, cô hại tôi thảm như vậy, còn dám tới tranh giành đàn ông với tôi. Tôi thấy, trừng phạt của ba năm trước đây, vẫn còn quá nhẹ diệu tinh cô không cần sợ anh ta làm chuyện gì cầm trình, thật sự tôi không có việc gì diệu tinh lắc đầu một cái nhìn dẫn nắc ý trong mắt tiêu lang vong nghe chuyện hot nhất tại đọc